các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. biết nghiêng nghiêng đưa ra yêu cầu ly hôn, lại còn dọn ra ngoài, khiến cho bà cũng khá kinh ngạc. kỳ thật bảo cũng không phải chán cách cô dâu nghiêng nghiêng này, con bé rất là được. tuy rằng tính cách không nhiệt tình, nhưng đối với mẹ chồng cô vẫn rất là kính cẩn lễ phép. chẳng qua bà vẫn cảm thấy nếu lập gia đình, hằng là phải ngoan ngoãn ở nhà, chồng về đến nhà thì phải phục vụ chú đáo mới đúng. chỉ ít khi bà lập gia đình. Thì ba của bà cũng đã dạy bại như vậy. Bà đương nhiên biết thời đại bây giờ đã khác. Nhưng cho dù nghiên nghiên muốn làm việc, cũng không thể lần nào cũng về nhà trễ hơn chồng. Sau đó quán xuyến chuyện nhà cửa trong gia đình đều là bỏ mặc không chăm lo. Như vậy là không đúng. Cô con dâu mà bà muốn không phải là như vậy. Cho nên sau này khi nghiên nghiên không thể vứt bỏ công việc, mà con trai lại không ngừng nói đỡ cho vợ. Ba lên tức giận, chạy sang Mỹ ở lại nhà con gái. Vợ thì cũng đã hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, nếu con trai đến Mỹ công tác, đều sẽ nhân tiện đến ghé thăm bà. Trên quản gia tôi hỏi ông, tiểu trần nói trong khoảng thời gian con bé ở lại nhà của chúng ta, nghiền nghiền đối xử với con bé rất là tệ, thậm chí còn hờ hứng với con bé, là thật sao hạ? Đương nhiên không phải là sự thật đã Phụ nhân à, về điểm này tôi cũng có thể làm chứng, thiếu phụ nhân không hề đối xử tệ với tấm tiểu thư A Khanh cũng thay thiếu phụ nhân cất lời phản bác những lời chỉ trích không có thật kia. Vậy thì vì sao Tiểu Trăn lại nói rằng con bé chẳng qua chỉ đánh vợ cái ly nghiền nhiên liền tức giận mắng con bé chứ. Vô nhân à, kỳ thật là bởi vì Tống Tiểu Thư cô ấy... Trình quản gia đem những chuyện mà Tống Thầy Trăn làm lúc trước ở cơn xa nói cho phần nghe, đổ, đuôi ngọt ngành, biết hết cả. Ông không thêm mắm giọng muối, chỉ là có sao nói vậy. Tuy rằng ông biết Tống Tiểu Thư là do phu nhân cố ý an bài đến Đài Loan nhưng rất nhiều chuyện ông hy vọng phu nhân có thể biết rõ rằng, đồng thời cũng hiểu rõ, cô ta không hợp với thiếu gia. Phu nhân à, tuy rằng bà cố ý ăn bài tấm tiểu thư đến Đài Loan, nhưng thiếu gia chỉ xem cô ấy như là em gái. Thiếu gia chỉ yêu thiếu phu nhân mà thôi. Cho dù những lời ông nói lần này có thể khiến cho phu nhân buồn lòng, nhưng ông vẫn trung thành nói ra những suy nghĩ của chính mình. Ông nói tôi cố ý ăn bài tiểu tranh đến Đài Loan sao? Cao mẫn sừng sốt, không phải hay sao? Tấm tiểu thư nói với tôi và thiếu gia như vậy Tiểu Trăn, cái con bé này Tôi đã rồi, tôi lên xem tình hình của trạch lân trước Nghiền nghiền con bé đó thật sự là muốn ly hôn sao Đúng vậy ạ Hai ngày trước thì thiếu gia trở về Còn cô sợ nói Cậu ấy đi ăn nỉ thiếu vô dân Cùng với cậu ấy cùng nhau quay về Thế nhưng lại bị cự tuyệt Cũng bởi vậy thiếu gia càng trở nên không có tinh thần một chút nào cả Cũng không đi làm nữa ạ Tôi biết rồi Tôi lên nói chuyện với thằng bé Cho đến nơi đến trốn trước đã Bà nhìn khoản gia nói cao mẫn bước vào phòng ngủ của con trai Ai ngờ cả căn phòng đều là sọc sụm mùi rượu Nhìn thấy con cả người uể hoài nằm ở trên giường Thì bà có một chút thức giận Trạch Luân à con mau ngồi dậy Mẹ có chuyện muốn nói với con Con mẹ chết đi được Hiện giờ con không muốn nói chuyện Con mau ngồi dậy đi Bà lớn tiếng quát Cương Trạch Luân nằm trên giường ngay cả động đậy Cũng chẳng buồn nghĩ tới Mẹ muốn nói gì thì cầu nói đi Còn mau ngồi dậy cho mẹ, đừng có bày ra bộ dạng sống dở chết dở đó. Bà tức giận bước đến mạnh mẽ lôi kéo anh ngồi dậy từ trên giường, bởi vì bà đã chịu đựng đủ bộ dạng mất hồn này của con trai rồi. Bị mẹ mình lôi kéo liên tục, anh buộc lòng phải chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Ngồi từ trên giường, hai chân đều đặt trên mặt đất. Mẹ vì sao không thể để cho con nằm thoải mái một chút chứ? Mẹ rốt cuộc là muốn nói gì với con hả? Mẹ rốt cuộc có biết hiện tại, trong lòng con rất là khổ sở hay không? Là bởi vì nghiên nghiên ly hôn với con sao? Đúng vậy. Tiểu Trần quay về San Francisco, hắn đã nói với mẹ. Không phải hay sao? còn có thể, thật sự sẽ mất đi cô ấy đó. Anh hơi cúi mặt xuống rồi đột nhiên bật khóc Con trai đột nhiên cốt tít như thế, khiến cho Cao Mẫn lại càng thêm hoảng sợ. Con... Mẹ à? Tiểu Trần nói mẹ ăn bài cô ấy trở về là báo hoại hôn nhân của con. Đó rốt cuộc là vì cái gì chứ? Mẹ rõ ràng biết con rất yêu nghiên nghiên. Vì sao lại phải làm như vậy? Vì sao phải khiến cho con trai mẹ thống khổ như vậy hả? Anh tiếp tục khóc, trong lòng khó chịu cực kỳ. Mẹ không có bảo Tiểu Trăn vá hoại hôn nhân của con mà. Lời lên án này có phải là quá hơi nặng lời rồi. Bà tự nhận bà bảo Tiểu Trăn quay về Đài Loan. Bà thích con bé Tiểu Trăn này, người ngọt mà miệng cũng ngọt. Bà vẫn thường nghĩ, nếu như con bé là con dâu của cơ gia, vậy không biết chừng sẽ tốt biết bao nhiêu. Đặc biệt lúc con trai đi làm vất vả về, nhìn thấy một người vợ ôn nhô săn sóc như vậy, không phải do nước với cường nhân tận đến lúc tối muộn mới về nhà của thằng bé sợ mệt mỏi hẳn đã có thể mau chóng tiêu trừ hơn cứ như vậy hẳn là có thể sớm sở... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện